Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Ai huyết sáo trong đêm là một câu chuyện hay của tác giả Mạnh Ninh mà chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Điện Xoay. Nữ thập tam, nam thập lục Cổ nhân đã dạy rồi cứ y như vậy mà làm. Nhà anh đừng có cãi. Tiếng của ông báo Phùng cất lên ngay gắt trong mâm cơm có ba người trong nhà. Bưng vội đôi đũa cần lắc đầu ngoài ngoậy. Thì bu tính sao thì tính. Tôi là tôi chưa muốn lập gia đình đâu. Tao là cha của mày tao nói mày phải nghe. Mày nhìn xem mà cái làng này cái thằng củng đinh khố rách áo ôm. Nó còn có vợ có con. Mày 18 tuổi đầu rồi còn tối ngày lêu lổng ăn tàn phá hoại. Tao bu của mày già cả rồi, ý ta đã quyết, nội trong tháng này mày phải cưới vợ. Bà bá Phùng thấy hai cha con ghe gắt thì dịu giọng khuyên bảo, Thế mày nói đúng đấy con, dựng nhà lấy vợ tậu châu là ba việc lớn, Nhà mình thì tiền ước bạc vạn, châu bò lên đến cả trăm con, Còn mỗi cái việc lấy vợ sinh con cho yên bể ra thất nước là xong. Các cụ bảo sao cứ y như vậy mà làm, thế u thì cũng già cả rồi. Sống đến đợt này thì cũng chỉ mong Thấy đứa cháu nối dõi. Nhìn làng xóm chúng nó còn đạn cháu đống thì bu suốt ruột lắm Cậu cả cần đối lý cho nên lặng thinh Ông báo Phụng thích con nguôi nguôi Thì nhẹ giọng Chiều nay mẹ con bà theo tôi Sang nhật thầy diễn Thầy ấy giỏi trong cái việc cúng bái Lại biết thật nhìn người Qua đó xem cái thằng gần nó hợp với tuổi nào Thì cứ y như vậy mà cưới hỏi Thôi ăn cho nhanh đi tôi còn gia đình họp với các cụ Đầu giờ mùi tại nhà của thầy Diễn Vừa nhắc thấy bóng dáng của ba người Nhà ông Bá Phùng bước vào sân Thầy Diễn bèn bỏ chén trà xuống Rồi nói vọng ra À ra nhà cổ bá sang xem tuổi cho cậu Cần lấy vợ phải không Nghe lời thầy cất lên Từ trong nhà ông Bá Phùng Giật thoát nhìn nhau Vội vàng díu dắt nhau vào trong nhà Ông bá liền chấp thầy kính cẩn. <cười> người ta bảo là thầy liệu việc như thần Quả không sai À hôm nay vợ chồng tôi có mâm lễ sang đây là để nhờ xem dùng tuổi cho con trai. Thầy diễn vúp chồng dâu bạc đơm mắt cập kèm với làn dắt đồi mồi nơi khóe mắt khẽ nhăn lại nhìn cậu cần một lượt rồi bảo. Nhà mày ra ngoài vườn của thầy ngắt một lá trầu không vào đây nhớ là thấy lá nào đầu tiên thì ngắt lá đó đừng có mà kén trọn to nhỏ tươi héo kẻo mất linh. Cần biến cưỡng làm theo lời của thầy Mà lát sau trở nên với lá chầu không to cứ bằng bàn tay. Thầy Diễn cầm lá chầu đưa lên ngang mắt lầm bầm một hồi rồi khoanh chân trên ghế rồi hỏi. Thằng này tuổi mùi hả? Sinh mùa đông hay hạ Dạ bẩm chính vậy à Thưa thầy là cháu nó đồng chí tháng mười âm lịch. Thầy Diễn liền gần gù Sương con gấu, tướng tinh con dê. Lộ bàng thổ như nó nếu lấy được đứa con gái tuổi giàu thì đắc tài đắc lộc sài gòn sài cái ông bá hỏi lại cho thật kỹ tuổi dậu hạt thấy thầy diễn liền gật gù mùi dậu là cặp trời sinh tướng mệnh của thằng này kết hợp với mệnh của đứa con gái tuổi dậu thì nhà họ hoàng các người còn phát thêm bốn đời đứa con gái tuổi dậu đó chính là quý nhân phụ trợ cho đời thằng này nhưng mà nhược bằng nếu nhân duyên hay đứa đứt đoạn thì dòng họ hoàng cũng xuống dốc không phải lụi tàn trong chớp mắt như lẩm mây bay gió thoảng tà lễ thầy xong gia đình của ông bá phùng lại kéo nhau ra về vừa đi ông bá vừa hỏi thế làng này có con nhà nào tuổi dậu không bu nó nhỉ ờ có chứ tôi nhắm cái đám mấy lâu rồi nó là con bé sang vợ nhà chồng tư vịt đó ông bá cho mày lẩm bẩm tư vịt nào nhỉ có phải là tư vịt với nhà ta ba chục quan tiền chưa trả có phải không Bà bá vừa cầm cán nô vừa cười sung sướng như mới bắt được vàng. Làng này lấy đâu ra lắm từ vịt thế, nhà đó chứ nhà nào. Con bé nhà đấy thì kém cái thằng cần nhà mình 2 tuổi, thì chả là tuổi dậu thì tuổi gì. Tôi là tôi nhắm nó mấy nay, con bé thì cũng là một bông hoàng có tiếng ở cây làng này. Chẳng những nó thuộc dạng có nhan sắc lại thêm tài tháo phát công việc đồng áng lấy về nhà mình thì còn gì bằng. Ông bá liền câu mày khẽ khẽ, nhưng chả nhẽ bà bảo tôi đi thông gia với đứa chân vịt thế thì mảnh mối tôi còn để ở đâu bà bán liền biểu môi ông chỉ được cái tính cái lợi trước mắt này nhé thầy đã bảo rồi nếu lấy được đứa tuổi dậu thì họ nhà hoàng mình còn phất thêm được bốn đời đấy nhớ chưa ông báo phòng sự tỉnh ngộ ngay lập tức nhà bà mối đánh tiếng sang nhà tư vịt. phần vì còn nợ tiền không có cách nào trả phần thì cũng vì con gái cả vào nhà đó sẽ ấm thân Giấu cho cậu cần là kẻ ăn chơi chắc táng nhưng ông bà bá lại là người cặp vợ chồng nhân hậu. Cô Sang gả vào đó cũng không đến nỗi bị o ép như đa số kiếp sống làm dâu trong làng này. Dù chẳng mấy mặn mà vì cuộc hôn nhân này nhưng cô Sang vẫn phải động tình. Về làm dâu nhà ông bà bá danh tiếng một vùng nhưng cô Sang vẫn giữ nét hiền lành và bản tính lương thiện cố hữu. Đám gia nô trong nhà đáng tuổi cha chú cô sẽ gọi cha chú đáng tuổi chị em sẽ xưng hô là chị em, vì lẽ đó gia nô trong nhà cô sang lắm. trái với tính cằn của chồng, đời ăn tính nói của cô rất ý tứ, giọng điệu hoài nhã dù là bậc chủ nô cao cao tại thượng. vốn được mẹ chồng là bà bá phụng chỉ dạy cho cách làm ăn và tính toán sổ sách, với tài quán xuyến của mình, cô sang làm gia sản của nhà bố mẹ chồng phình to gấp đôi chỉ sau ba năm về làm dâu. nhưng có lẽ thầy diễn đoán sai. Hoặc giải như là vận hạn xoay vận mà ba năm nay, vợ chồng cậu cần không có lấy nổi một muộn con. Làm dâu nhà ông ba bá được tròn ba năm, nhưng mà vẫn chưa hạ sinh được đứa con nào cho nên cô Sang có chút tuổi lắm. Nhất là khi cậu cần cứ để mặc cho vợ của mình cáng đắng mọi việc, còn bản thân mặc sức đi đêm về hôm. Đường ngang ngó thất nào cậu cũng có mặt, sòng bạc nào cũng thấy dấu chân cậu và ổ đi điếm nào cũng nghe tiếng cậu quát lên. Bắn đi thêm một năm nữa thì ông bà báo phòng đột nhiên không tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm. Hai ông bà nắm tay nhau về chầu diêm chúa. Cái chết tuy thanh thản nhưng trên gương mặt phẳng phất nối u buồn. Có lẽ là chưa thích mặt của đứa cháu nối dõi tông đường. Sau cái chết của thầy bu mình cầu cần đã có những sự thay đổi rõ rệt trong tính cách. cầu thôi đi đêm về hôm rất ít khi đánh bạc hay là hút sách. Ban đầu cô sang mừng lắm. Vì nghĩ rằng chồng mình trí thú làm ăn, nhưng mà dần dần thì cô phát hiện ra tính khí của chồng mình càng lúc càng khó ở. Hay nói đúng ra là hai người là hai mạng đối lập. Cô càng cố gắng trở nên một bà bá hiền lành bao nhiêu, thì cậu cần chồng của cô lại càng độc ác bấy nhiêu. Tính ác bẩm sinh của cậu lắm lúc khiến cho người vợ như cô cũng cảm thấy hơi sợ. Cho đến năm thứ năm hai vợ chồng cô có một đứa con trung tên là Thảo, do đó nhờ tiền bạc lo lót quanh trên. Cậu cần mua được chức hương kiểm nghiêm nhiên được người ta kính cẩn gọi một tính ông, dù tuổi đời chưa đến tam tuần. Coi chức có quyền ăn cỗ ngồi mâm trên, cậu lại càng tỏ ra độc địa từ lời ăn tiếng nói. Phạm là bất cứ thứ gì mà cậu muốn kẹo đầu dùng trong phương ngàn kế mà đoạt được. Bản tính độc ác tham lam lại thêm việc đừng giao chức hương kiểm cho nên cậu mật sức nhúng dữ dân làng, đẻ đầu cưới cổ đám dân đen bằng trăm phương ảnh ký. Với dân làng thì cả anh người ở cậu nhẫn tâm đá đành, đằng này ngay cả với cô sang cậu cũng lạnh nhạt chẳng kém. Đến mức ở làng này người thân đổn nhau có hai loại người tuyệt đối không được dây vào, đó là đám nát rượu chuyên ăn vạ làm thói và ông hưng cần nếu muốn sống yên, cái thú chơi thuốc phiện làm thân hình của ông hưng cần tàn tạ lắm dù tuổi đời còn trẻ mặc cho cô sang ra sức vun vén đắp vào thân chồng bao nhiêu thuốc bổ nhân sâm thịt thả cá mú đủ kiểu thế mà ông hưng cần vẫn như là cây xác khô đói ăn khuôn mặt hốc hác giảm gầy với hàm dâu quay nón lồm xồm che kín cả mù miệng cái mũi cú vọ khòm khòm chỉ khẽ ngước lên khi thấy người làng gúm đúm lục lại vay nợ Hai hốc mắt trúng sâu lúc nào cũng ánh lên tia nhìn soi mói, làm cho kẻ đối diện chẳng đủ can đảm khi đối diện với ông. Căn nhà gỗ lim cột kèo đỏ thắm mái ngói tưởng vôi, sân gạch càng làm bật lên uy thế của ông Hương. Sao tại mấy đời tích lũy lại thêm người vợ giỏi tính toán chi ly, cho nên ông Hương cần nghiêm nhiên xếp vào mâm trên và loài ăn chi ngồi chốc với đời. Kể cả đám cụi tránh cũng phải nề mặt ông mấy phần vì tiền bạc của gia đình ông. Nếu đổi ra thì cũng phải dùng sức năm con trâu mới kéo nổi. Người ta đồn rằng tiền bạc trong nhà của ông Hương chất đầy cả kho. Nghề cho thuê ruộng cấy rẽ và thói vay nặng lại cắt cổ mang lại cho gia đình ông giàu sang và phú quý. Mỗi lần có ai đến ngõ cửa vay tiền, trái với vợ mình thường chọn mặt gửi vàng. Ông hưng cần thường khấu trừ luôn tiền lãi còn số lãi cao thì chẳng bao giờ báo cho người ta biết thành thử là lúc vay đến bột hào có lúc trả lên đến cả chục đồng trưa hôm ấy ông hưng cần đăng phanh cái áo cánh mỏng để lộ ra cơ thể gầy nhẳng như ma đói dù ông chẳng thiếu thốn thứ gì tiết trời mùa hè nắng như đổ lửa con sen đứng hầu bên cạnh quạt đến rời cả tay mà dường như cái nóng vẫn xâm chiếm cơ thể của ông mồ hôi trên chắn chảy đầm đìa trên mặt Ông gương cận với lấy cái khăn mỏng lau qua đám mồ hôi, rồi lầm dầm trời tụng một câu gì đó, Đoàn lại tiếp tục cắm mặn vào bữa cơm. Miếng thịt ba chỉ bóng nhảy mỡ, ông ngoắc mồm cắn đến ngập cả răng, làm con sen đứng hầu hạ bên cạnh thèm nhỏ cả dãi, nuốt nước miếng cực ngực, ngực. Ông nhai nhồm nhòm sung sướng rồi ngửa cổ tu kẹn chén rượu hoa mai. Đang cắm mặn ăn trưa thì có tiếng ồn nào vọng ra nơi đầu cổng. Làm cho ông bất sắc trao mày rồi chửi động lên Tiền sự cái đứa nào đến làm phiền ông lúc ăn cơm thế hả Cái thằng Đào đâu Mày ra xem cái đứa phải gió nào đánh bỏ mẹ nó đi cho ông Trời đánh trắng miếng ngăn Cứ đến lúc vỏ mâm là nó mỏ đến Thằng Đào đang đóng cái cúi trâu nghe thấy tiếng chủ quát Thì lật đật chạy ra bờ cầm Chưa kịp quát nạt thì tiếng nói quen thuộc đã vang lên Ông Hương ơi Ông Hương có nhà không Ông hưng Cần buông đôi đũa ngoái cổ ra ngoài Rồi cố ý nói to khi mà nhận ra giọng điệu quen tai Thầy phó lý đấy hả? Vào đây vào đây Lão Tám vốn đảm nhận cái chân phó lý trong làng Đi đâu làm gì cũng kè kẻ, kẻ theo sát ông Hương như hình với bóng Ở cái làng này ai mà chẳng biết ông hưng Cần độc ác bảy phần thì lão Tám lại là kẻ đa đoan biêu hèn ké bẩn chẳng kém phân nào Hai lão mà đi với nhau thì hợp lắm Toán thấy bóng của Lão Tám vừa đặt chân vào trong sân, ông hưng cần xốc lại chiếc áo và cất giọng lề nhẹ. Thế nhà thầy sang tìm ta có cái chuyện gì mà giữa trưa nắng nóng như thế? Lão Tám mới bước vào ngưỡng cửa nghe tiếng của ông hưng thì gấp gáp tấu trình. Chết thật! Sao giờ này ông còn đùng đình ngồi sơi cơm? Ông quên bẵng việc hôm nay quan tri huyện họp bàn kế hoạch dập dịch chuột hả? Đám cổ tránh và thầy cai liên tỉnh từ nửa khắc trước. Cậu tránh căn dặn tôi lúc nào đi thì nhớ báo cho ông một tiếng, ông mà không nhanh lên đã trễ, lên quan phạt vả cho thì lại khổ. Ông Hương cần nghe thích như vậy thì hoảng hốt, ôi chết, thầy không nhắc thì ta cũng quên bán đi, thế thầy chờ ta một chút, ta thay đồ rồi đi liền kẻo lỡ việc quan thì phải vạ cả làng chờ ta. Nói rồi ông Hương nhanh chóng sai con sen chuẩn bị khăn xếp áo mão và tót đi ngay chiếc xe ngựa vừa khua những âm thanh lộc cộc xuống lòng đường cũng là lúc cô sang từ trong buồng trở ra cô sang dạo gần đây ốm đau nhiều lắm cho nên chỉ quanh quẩn trong buồng rất ít khi mò mặt ra ngoài đường khác xa với bản tính độc ác và ghi bo của chồng cô đối xử với kẻ ăn người ở nhân nghĩ lắm phạm là những tên gia nhân nào đen đủi bị chồng đánh đập hay là kiếm cớ tìm cách trừ tiền cô đều tìm gặp riêng và dúi cho chúng một nắm tiền vì vậy nên trong nhà này cô đừng lòng gia nhân vừa bước ra đến cửa buồng đưa tay vẫn lại mái tóc rối bù rồi quay sang hỏi con sen sen thế cậu mày đi đâu ra bẩm mợ là cậu vừa mới theo ông lý lên trên huyện để hầu quan xe ngựa cũng vừa đi à hầu quan cái gì mà lắm thế mấy hôm qua đi xong hôm nay lại đi cái lao phó lý đó là chỉ rủ dê cậu mày làm bậy thôi chắc lại túm tụm chơi tổ tôm rồi lên huyện xem hát ả đào chứ còn gì Nói đoạn cô vừa tim chầu quay sang hỏi Thì sáng giờ mày có thấy cô Thảo đâu không Con sen đang lấy cái rẻ ướt lau lại sập Nghe tiếng của bà chủ thì đáp À dạ bẩm mợ, Cô con đang ngay chơi thuyền ở sau nhà với đám càng mẹo Mỡ có cần gì không để con gọi cô lên Thôi để cho cô chơi Chứ mày cứ để mắt đến cô là được Nhớ phải dặn cô tránh xa cây giếng sau vườn ra Cây giếng đó nó sâu lắm đó Rơi xuống chỉ có chết thôi ngó nhìn mâm cơm còn ê hề thịt cá cô sang chép miệng rõ phải tội thịt cá thì đầy ấm áp cơm trắng thì lưng đừng nổi sen mày đem xuống dưới gọi mọi người ăn đi đừng có bỏ đi phải tội ngập mắt đó con sen mừng quá vâng dạ ruổi như sừng nhớ ra điều gì bèn hỏi mở mấy ốm dậy mợ có thèm ăn gì không để con chạy ù ra chợ mua rồi rồi nấu cho thôi tao thích nhạt bột nhạt miệng lắm không muốn năn mày nấu cho tao ít cháo hoa để cô tí hơi hồ còn uống thuốc thang xong xuôi thì đi ăn trưa đi nhớ để mắt đến cô đấy cô mà làm sao thì mày chết đòn đấy nghe chưa con sen gật đầu dưới rít nhanh chân bưng mâm cơm trở xuống bếp theo lời của chủ còn lại một mình trong căn nhà gỗ rộng thênh thang truyền từ mấy đời để lại cô sang mệt mỏi thở dài sống với chồng gần chục năm nay mới có nổi một muộn con tình cảm vợ chồng cũng chẳng mặn mòi cho nên cuộc sống của cô có phần phiền muộn lắm Tuy bên ngoài xoăn phấn độ là miếng ăn miếng mặc chẳng bao giờ phải lo Thế nhưng mà nội tâm của cô thì khô héo lắm Dẫu rằng đàn ông thời đó năm thêm bảy thiếp là chuyện hiển nhiên Thêm việc ông hương chồng cô lại vừa có tiền vừa có quyền Cho nên đi ngang về tắt là chuyện thường tình Phần vì tình cảm vợ chồng cũng chẳng có Phần vì đã có con bé Thảo cho nên cô cũng Thảo ôi Mà kệ cho chồng muốn đi đâu thì đi Con Thảo năm nay độ ngoài 4 tuổi nhưng thông minh và biết nghe lời của mẹ. Sinh ra là con gái cho nên ông Hương Cần chẳng vui gì. Bởi lẽ ông muốn là con đứa con trai. Con bé Thảo lớn lên tỏ ra nghe lời và quấn mẹ. Ngược lại mỗi lần thấy ánh mắt sắc lạnh của cha, nó đều tìm cách lảng tránh. Đến chào hỏi cũng chẳng dám hé răng. Càng thấy ông Hương Cần lại chẳng đói hoài gì đến con. Bắn đi thêm 4 năm sau, Dù sang mấy tháng gần đây bị chứng đau đầu kinh niên, rồi đã mời qua biết bao nhiêu lang nghi có tiếng trong làng và các chấn khắc đến thăm khám, nhưng không thể nào tìm ra được căn nguyên của nguồn bệnh. Ông Hương Cần mặc dù là một người ki bo coi tiền bạc như máu thịt ruột gan của mình, nhưng mà lời thầy Diễn Nam nào vốn phán rằng vợ ông là quý nhân phổ trợ cho dòng họ Hoàng, cho nên dù xót lắm ông cũng bỏ ra ba đồng bạc trắng để tìm thầy lang vệ nhưng cũng chẳng ăn thua. Thảm thoát đã trôi qua thêm một tháng mà bệnh tình của vợ cũ vẫn chẳng thuyên giảm. Ông Hương cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm đến nữa. Hôm đó là một sáng tinh sương rơi vào ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch, nhằm thắng mở cửa mà. Thêm một đêm ông Hương đi ổ đĩ, không thèm vác mặt về. Đang ngồi nhầm tính tiền nong thu chi thì cơn đau đầu tác quái lại hành hạ. Cô sang rên lên khe khẽ rồi buông bút đứng dậy, tiến ra nhà ngoài cho thông thoáng. Gà gái canh năm từ lâu, đám gia nhân đã vác quốc ra đồng làm từ sớm, nhưng mà tiểu trung không khí nhốm cảm giác lạnh lạnh. Đứng cách bà Thương chưa tỏ đủ mặt người, cô Sang vừa bóp trắng vừa lật đật tiến ra sau nhà tính vạch quần đi dài. Vừa đi hết đoạn hông nhà ném ánh mắt ra sân sau cô chợt giật thoát mình. Sân sau nhà là một khoảng sân gạch bằng phẳng dùng để phơi thóc xa xa là một hàng rào bằng đá ong bao bọc khuôn viên rộng ba xảo đất. Và nơi góc tường có một cây liễu rũ bóng thâm mù. Trăng hạ tuần chưa khuất nhưng gặp tầng mây đen Cho nên chỉ hắt ra thứ ánh sáng heo hắt màu bạc Đầm vào mắt cô sang là một hình ảnh rất dị thường Làm cho cô không nén nổi tò mò mà tiến lại Càng lại gần thì cô càng nhận ra đó là con bé Thảo Con bé đứng ngay gấp cây liễu ở góc vườn Mắt ngẩng lên cây rồi làm nhảm như nói chuyện với ai Thường rằng con bé bị mộng du, cô Sang đưa tay kéo vai của con. Nhưng mà vừa chạm vào thì cô rụt tay lại rất nhanh. Bởi lẽ da rẻ của con bé lạnh như là đông đá. Cái lạnh ấy chuyển từ đầu ngón tay ngấm vào mạch máu và lan ra tứ chi, làm cho cô dùng mình. Nhận ra sự có mặt của mẹ mình, con bé Thảo quay người ngơ ngác. Sao bu lại ra đây? Bu vẫn còn mệt hả bu vào buồng nằm đi? Cô Sang kéo tay con gái rồi hỏi nhỏ. Sao con lại ra đây đứng con ngủ mơ hả? Gió may thế này mà đứng đây thì chết vào nhà nhanh lên. Đột nhiên con bé dần dần gốc áo của mẹ rồi ngất hàm. Con đang nói chuyện với bà cụ. Nghe lời con gái bảo như vậy, một cảm giác dợn rợn dấy lên trong tâm khảm làm cho cô Sang bất chợt nổi cái ốc. Cô gái hồng nhìn quanh, chỉ có cây liễu già dù bóng um tùm bên ngoài hàng rào là con sông đang lăn tăn gợn sóng. Làm gì có ai đứng đây vào giờ này Con lắp bắp nhìn con rồi hỏi Bà cụ nào bố thấy có ai đâu Kìa kìa bố Bà cụ ngồi thù lùa trên cành cây kia Đến lúc này thần chí cô Sang đã hoảng lắm Cô biết con gái của mình đã thấy gì Cho nên tái mặt kéo con đi Mà không dám căn vặn thêm Lúc đến nhà rồi Tim vẫn đập bình bịch Hai hàm răng vẫn va với nhau lách cách Chưa kịp chấn nan Thì con bé trật đẩy cô ra nhìn bà chăm chăm rồi phán một câu xanh dần bu ơi bà cụ ấy bảo bệnh đau đầu của bu không thuốc thang nào chữa được đâu con bảo gì cơ cái gì mà không thuốc thang nào chữa được mà mà bà cụ nào con bé ném ánh mắt ra khoảng sân gạch rộng thênh thang sau nhà rồi chằm chằm nhìn ra cũ cây liễu bà nãy đoàn nó quay lại nhìn mẹ mình rồi thản nhiên bà cụ miệng móm tóc bạc bị chột một mắt trên cây liễu đấy bởi ấy bảo bà ấy ở cạnh nhà ông bà nội mình ngoài đồng Có đứa Trần Châu nó làm vợ bắt nhang của ông bà nội và bà cụ ấy Cho nên Bu bị đau đầu Bu đi tôn lại bắt nhang là khói Bà cụ ấy nhờ Bu tôn giùm bắt nhang luôn Vì con cháu nhà bà cụ đã bỏ đi nơi khác để sống Sang thất kinh nhìn con gái chầm chầm Vốn dĩ từ khi sinh ra con bé Thấy nó ngay bị nhiễm hạn khí cho nên chẳng bao giờ Của đứa con ra mộ cho mẹ chầm cũng chẳng bao giờ kể nó nghe việc bố mẹ chồng cô được chôn cạnh nhau vì sát cảnh đó là mộ bà tứ trột làm sao mà con bé biết được sang sực nhớ lời dân gian đồn đại rằng trẻ con tâm hồn chưa vững bội trần thì có thể thấy hồn ma nhưng điều dân gian truyền tai nhau đó cô chẳng tin vậy mà hôm nay nghe con bé nói thì cô hoàng hồn á khẩu mất mấy giây rồi lắp bắp hỏi vận lại có thật không Có thật là con thấy bà cụ mắt trột không? Con bé gật đầu liên liệt xác nhận Cái gật đầu quả quyết đó làm cô Sang cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng Cô biết con gái của mình không phải là người bình thường Ngoài việc học rất chữ rất thông minh Thì con bé dường như có một sợi dây vô hình liên kết với thế giới cõi âm Mà nhất thời cô chưa khám phá ra được Phải chăng lời thầy bói nam nào là thật rằng con bé là người có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấu hai cõi. Nãy đâu xa mới dạo năm thìn khi con bé tròn sáu tuổi. Hôm đó nhằm ngày Tết nguyên đán cô Sang cũng chuẩn bị áo mão khăn xếp sắm cho con bé một bộ đồ mới để hai bu con cùng đám gia nhân lên chùa cúng dường theo thói quen đầu năm của cô. Lúc trên đường về cả đám thấy rất đông người tụ tập quanh sạp thịt nhà tên Hàn Béo. Nhà lão Hàn Béo ba đời làm nghề giết lợn Ở cái làng này ai mà không biết Không hiểu sao hôm nay Mấy ngày mùng một mà nhà lão Lại bày sạp sớm thế Cô sang tò mò tín lại Phần vì cũng muốn mua thêm chút thịt Để tiện đãi quan khách Lão hàn với thân hình béo tròn núc ních đang cầm con dao bầu khô quán đoạn dạ Miệng dao lên ra da giả. Thịt đi bà con ơi Nhà có con heo nái mập lắm Mới thịt đây Ba hảo một cân mua đi, Đậu năm làm tít thịt cho nó đỏ cả năm nào cả đám đông chen chân vào mua cô sang nghe tiếng sao thì cũng nhanh chóng tiến lại lẽ ngày thường giá thịt heo đã là năm hào một cân chẳng hiểu sao hôm nay mà lão hàn lại rộng rãi bán rẻ thế tội gì mà không mua thế nhưng lúc cô tiến lại gần sạp thịt con bé thảo trên tay cứ khóc ngằn ngặt, ngặt cô sang định đưa con bé cho chị hậu vốn là chân làm bếp để tiền mình lựa thịt thì bất ngờ con bé thịt thầm bên tai buôi đừng mua Đây là thịt mẹ lão hàn đấy Cô sang tái mặt thất kinh nhìn con Con bé ghé sát lại tay mẹ của mình Mà bảo Bu phải tin con Mẹ lão ấy sinh thời có trộm của nhà hàng xóm mít quan tiền Sau đó phải đầu thai làm kiếp lợn Để trả nợ Đêm qua con lợn này đột nhiên hấp hối Nhà đó mới bán rẻ cho lão hàn Vì mai có việc lên tỉnh mấy ngày Cho nên lão hàn đè ra giết Lão giết chính mẹ của lão đi bu hạ Chắc chắn đêm nay con heo sẽ về vật chết phàm là những ai mua thịt heo này về mà nấu thì trong năm nay thế nào cũng có người chết buông nghe con đừng có mua kèo vải tai kiếp chẳng hiểu mà ma suy quỷ kiến thế nào hoặc như có linh tính mất bảo mà cua sang kêu gia nhân quay đầu về nhà quả thật lời con bé nói chẳng sai mới ngày mùng hai mà nhà lão hàn gặp cơn gia biến đó là chẳng hiểu sao lúc con ngựa chờ cả gia đình đứng trên cây cầu dẫn sang làng bên Thì đột nhiên con ngựa dở trứng đồng lên, hết cả gia đình mấy người nhà lão hàn xuống sông chết đuối. Không trăm năm đó ngôi làng chứng kiến đại tang, màu tăng trắng thê lương dập làng. Nhà này chưa xong đã tới nhà khác, chết đến đâu mười mấy mạng. Do đó làng phải thuê những ba thầy về làm lễ chấn điểm, mất hai ngày ba đêm cúng bái cơn đại nạn mới qua đi. Sau giờ đó cô Sang biết con gái của mình không phải là người thường. Hôm nay lại nghe con bé nói rằng bát nhang của bố mẹ chồng bị vỡ cho nên cô sang đâm ra hoảng. Ngày sát sáng tỉnh mờ cô sang chạy ra đồng kêu gia nhân theo mình ra đất thánh. Quả nhiên thấy mấy bát nhang còn nằm chồng chơ, có cái vỡ tan tành chân nhang văng ra tứ tung. hoàng quá cô đành phải tỉnh ngay sư cổ về làm lễ tạ mộ rồi thay bát nhang. Cúng kiến đến tận trập tối thì mới hoàn thành mọi việc sau khi trở về thì đột nhiên căn bệnh đau đầu của cô không thuốc mà khỏi cô sang mừng rỡ đem chuyện đó kể cho ông hương chồng mình ông hương nghe xong thì đanh mặt bảo mợ coi chừng nghe không khéo là rước ma vì nhà đấy cô sang nghe thấy chồng nói như vậy thì lặng lặng bỏ vào buồn không thèm đôi co dù hai vợ chồng sống chung dưới một mái nhà gần chục năm nhưng giữa hai người có những khúc mắc không thể nào hòa hợp ngay cả việc cô là người có tâm tính thiện lương thì trái lại ông Hưng Cần lại có tính ác bẩm sinh. Với ông trên đời này chỉ cốt tiền mới là thứ mang lại hạnh phúc cho bản thân. Cuộc sống đang trong lành, cô Sang chấp nhận sống như một cái bóng mờ trong nhà thờ cha thờ mẹ. Cho đến buổi chiều âm u mưa, mưa gió nhằm những ngày cuối năm, Cần giả biến chính thức có cửa nhà cô. Đó là việc ông Hưng Cần lập phòng nhì. Cô Sang rồi chẳng có tình cảm với chồng, nhưng mà nghĩ cảnh chung chồng thì chẳng có ai muốn. Dù trong lòng buồn rầu nhưng cô vẫn tỏ ra ngọt nhạt, vui vẻ làm cái lễ đón bà ngay vào nhà. Vốn là người phụ nữ cam chịu lại không muốn thích thương hòa của dòng họ hoàng đến đời chồng mình thì tắt, cho nên cô bấm bụng nghe theo. Phần vì cô cũng có con bé Thảo giao vào nói chuyện cho nên cũng vơi bớt đi phần nào. Đám cưới của ông Hương tổ chức rình răng lắm có đủ mặt ban bể trong làng và đám quan huyện về chúc tụng, khác xa với vẻ cằn cối của cô Sang. Bà hai này tên là Nhàn, năm nay mới ngoài 18, tức là kém ông Hương Cần một con giáp. Nhàn vốn là một ca nương xinh đẹp có tiếng lại, túy xuân lầu. Ông Hương Cần thích nhan sắc tuyệt trần nên sau mấy lần tới lui, thì đem lòng yêu luôn và nhất quyết rước về làm vợ. Sau khi nghe tin nả mang thai giọt máu của mình, ông Hương Cần càng coi ải như báu vật, đi đầu làm gì cũng có hai danh nhân luôn túc trực theo hầu lại còn sai người xây kết một căn nhà gạch khang trang ngay bên cạnh gian nhà tổ dành riêng cho ả và bản thân của ông thì ở lì bên đó chẳng thèm về dù hai nhà cách nhau đến một bức tường đá ong nhàn ngoài gương mặt diễm lệ thì chẳng được cái nước gì đã vậy còn có cái tính hạch sách và độc ác không kém gì trầm phạm là gia nhân trong nhà làm không đúng ý thì thẳng tay xuống đòn roi vô cớ bớt xén tiền công đã đành nhàn còn sẵn sàng tống cổ bất cứ kẻ nào không nghe lời của mình hoặc là bỏ đói đám gia nhân vì không cho con chó cưng của mụ ăn đúng giờ những chuyện chứng tay gai mắt ấy đám gia nhân đem kể ngít cho cô sang nhưng cô cũng chỉ biết thở dài thườn thượt mà chẳng thể giúp gì bởi vì sau khi nghe tin ả mang thai con của mình ông hưng cần cấm tiệt không cho ai được làm ả phật ý nếu để kinh động đến con ông thì ông đánh cho chết Tới lúc về làm vợ của ông Hương ngó thấy ra sàn giàu sang tột bậc, Nhàn đã sinh lòng thèm muốn. Và cũng từ lúc bước chân vào nhà, Nhàn coi mẹ con bà cả như cái gai trong mắt, cái rằm trong tim nhất định phải diệt trừ. Sau những lần nhỏ to tâm sự Nhàn biết chồng của mình chẳng mặn mà gì với mẹ con của bà cả, thế nhưng mà ngạt nỗi thể bỏi đắp phán, nếu mà tình duyên tích đoàn thì sàn nghiệp của nhà ông Hương Cần cũng tàn thành mây khói. Không thể tống cổ mẹ con của bà ra khỏi nhà. Ngày ngày Nhàn tìm cách o ép dè biểu và cạnh khóe. Mỗi khi sang nhà mà không có bà cả ở nhà, thì Nhàn thường tìm cách cấu véo con bé Thảo cho ngã giận Cho đến nay tháng sau thì Nhàn đột nhiên sẩy thai. cái thai chết khi mà trương hành hình trong bụng, làm cho ông Hương cần tránh nạn. Với tính khí của chồng mình thì trước sau gì ông cũng rước bà ba về làm vợ. Khi đó quyền hành trong tay của nhàn sẽ mất sạch, thậm chí chẳng còn bằng mẹ con của bà cả. Càng vậy thì mối thâm thù đại hận trong lòng của ả càng dâng cao. Nhất là những lúc gần đây. Hương càng lúc càng gần con gái đầu lòng vì con bé thông minh và giống bà nội quá. Mối ác tâm nhỏ nhen trong đầu của nhàn dấy lên tột bậc và trong lúc rơi vào hốt sâu của hận thù ả đã đưa ra quyết định phải giết chết con bé cho hà giận trong lòng. Cũng nhân đó mà đầy bật cả vào hốt sâu của tâm tối. Chờ mãi cũng đến ngày hành sự. Hôm đó ông Hương Cần cùng vợ của mình lên chùa cầu con. Dạo gần đây ông biết ngó ngàng đến vợ con của mình. Có lẽ sau bao nhiêu năm ông cũng nhìn lại những sai lầm của bản thân, lại thấy người vợ tạo khang của mình hít lòng thờ phụng cha mẹ, cho nên tâm tính của ông đã thay đổi. Từ một con người độc ác Ông đã dần dần trở nên tâm tính hơn Đối xử với gia nhân cũng có phần dễ chịu hành Với người làng ông cũng hết thạch sách Phạm là ai cần gì giúp đỡ Ông đều bảo đến tìm vợ mình Vì tiền nông ông giao hết cho vợ quản lý Dần dần thì những oán than đã ít hẳn đi Thay vào đó là người ta coi ông bà như là người thân Những tiếng lại ông bầm ông đều chân chứa tính người chứ chẳng phải vì phép tắc ông hương cần cũng lộ ra nhiều điều và càng quấn quýt bên vợ con hơn nhiều đêm qua lúc nằm ôm vợ cả ông đã thủ thì bảo vợ sáng mai lên chùa để cầu con ông tin rằng thì việc cầu cúng thành tâm sẽ được thần phật nghe thấu nhất là khi ông biết sám hối Năng thì ẩn bố đức để giúp đỡ mọi người nửa khắc sau khi mà rời khỏi nhà ông sang buồng bế con bé thảo lên Rồi rụi bộ dâu quay nón vào má con rồi bảo Con gái thích gì về thầy bu mua, mua cho nào? Thầy mua cho con con tỏ nghe Phải là tò nghe dông cụ bân đần làng bên làm nhé Ông bần đấy toàn làm hàng bay vào buổi chiều thôi Sáng ra ông ấy không bán đâu Thế để chiều thầy bảo anh dậu cống con qua đó mua nhé con bé liền phụng việu Lúc đó con chả chơi được nữa đâu thì hả? Ông hưng cần không ngộ ra câu nói cỡ miệng Từng con gái của mình giận dối ông hôn hít con rồi nựng con bé đi nằm vì trời còn quá sớm xong rồi ông chờ sang buồng rồi hối mở nó ơi thê khăn áo xong chưa đấy cô sang liền vấn tóc nghe chồng rục thì hấn hở em xong rồi đây cậu làm cái gì mà cuống lên như vậy thế con bé nó dậy chưa thì tôi mong con đứa nối dõi quá mà sinh được đứa nữa dù là trai hay gái thì tôi cũng mãn nguyện Chưa thấy con cứ thui thổi tôi cũng thấy tội mỡ nó hả. Thế đi mỡ nó nhỉ, lên đến chùa mình ăn cơm chay của sư thầy luôn. Dạo này là ăn chay trường tôi thấy khỏe hẳn ra. Cô Sàng thích chồng của mình thay đổi, trở về tâm tính thiện lương thì mừng lắm. Hai vợ chồng tiếu tiết như một hồi rồi tiến ra xe ngựa để người nô tiền dầu đánh xe đi. Xe đến cổng gặp người ăn mày đang ly la. Ông Hương cần kêu anh giàu dừng xe từ chân của mình bước xuống vào bố thí một quan tiền ngồi trên xe cô sang bìm cười một cách mãn nguyện nhưng hai vợ chồng không biết đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy con bóng xe ngựa vỗ khuất ở đầu ngõ thì một thân nảnh cũng lèn qua nhà kẻ đó không ai khác chính là nhàn ngó thấy đám gia nhân còn đang giặt rũ ở sân sau nhàn nhanh chóng lèn lên nhà đào quanh một vòng Hai mắt của à sáng lên khi thấy con bé Thảo đang nằm im trong tấm bồng trắng trên giường. Nói hận thù dâng lên đến đỉnh điểm, thì nhẹ nhè tín lại rồi vén mộng lên. Con bé Thảo vẫn ngồi say đến khi đưa bàn tay khô gầy bóp chặt cổ, con bé mới giật mình trận trực mắt. Con bé đưa tay lên cổ theo phản xạ tự nhiên, hai bàn tay cào cấu đến bật cả máu. Nó điên cuồng vật lộn nhưng làm sao thắng được sức của à đàn bài trong cơn thù hận. Lưỡi con bé thẻ ra cổ khò khè cố gắng thở Hai mắt đỏ quạnh vần vện tư máu Vài di buông thóng tay Trước khi hồn liều khỏi xác vòng Vào tay con bé là tiếng thì thầm Giữ mày lại thì bạn không ngon ngủ không nghiên Thôi xuống dưới đó đừng oán trách bà Có trách hãy trách con mẹ của mày Thế xác con bé nằm im liềm Còn hầm dâm dâm máu Từ dấu móng tay gào Hai mắt trợn ngược Nhà đứng thở hồng hợp Đúng lúc đó bên nhà ngoài Chính vọng lại tiếng bước chân Và tiếng cười khe khẽ Nhàn hoàng kinh vội vàng đặt tay chân Con bé lại thẳng thớm Thì chui ra khỏi mộng rồi cuốn quyết lao lại núp cạnh cánh cửa lòng bồi hồi lo sợ Hai đứa giả nhận Tiến vào vén tấm mảnh tre Thế cô chủ ngủ ngoan lành Đã mấy bảo nhau đi ra Nhưng chưa đi được bao bước bỗng Trong nhà phát ra tiếng cửa tù kêu kèn kẹt Cả hai vội vàng quay vào kiểm tra Nhưng đoán chừng đó là chuột cho nên bảo nhau đi làm đầm. Nhà đứng nghiêm trong góc tối mà tưởng tim của mình bắn ra khỏi lồng ngực. Sau khi gia nhân quá cầm đi hít, thì vội vàng cống hài sắc con bé ra cây giếng sau nhà. Cây giếng ngày xưa vốn là nơi ông Hương cần lấy nước phai trà, quanh nam dù đông ngay hạ, nước trong giếng đều đều ấm ấp và có vị ngon ngọt. Ở các làng khác giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ hiểu thế mà từ lúc về nhà này làm dâu thì để ý thấy giếng nhà chồng mình không có cái bờ gạch xây cao cái giếng có từ lâu đời cho nên đến nay đã mọc rêu xanh phủ lên tận miệng sau khi cắm xác con bé thảo đến gần miệng giếng thì hạ cái xác nằm mạch ra nền đất và rút vội sợi di thần trong tay lại ngó quanh quất rồi tiến đến chỗ tảng đá bằng bóp đùi như đã dự liệu từ trước xác con bé gầy như ma đói thế kia làm sao mà chìm cho nổi thì phải cột cục đá vào chân của nó thì làm nhanh lắm cho nên mấy phút sau cổ chân nhỏ bé con bé đã bị buộc chặt bằng sợi dây thì ảnh khiêng tảng đá lên thành giếng lại vắt cái xác con bé rũ ra rồi thầy mạnh tảng đá chỉ nghe vọng lại ùm một tiếng gió to rồi tất cả trở lại im lặng thì mau mài tìm chỗ tường thấp khuất người rồi trèo về lại còn cẩn thận sai con bé người hầu thay quần áo và cùng thị lên chùa để tạo bằng chứng ngoại phạm chiều ngày hôm ấy chứng kiến khuôn mặt hoàng hốt của bà cả mày nhắn vui mừng trong lòng dù mặt vẫn tỏ ra ủ rột đã gần tết sẩm tối ngày hai mươi tám âm lịch mà nhà ông hưng Cẩn vẫn chưa trăng hoàng đón tết gì cả vì tin đồn con bé mất tích đã rộ khắp làng trên xóm dưới Con bé vốn dĩ được ông sang dạy bảo cẩn thận cho nên tính tình giống mẹ. Đối nhân xử thế, đối xử với dân làng có trên có dưới cho nên được bà con yêu chiều lắm. Tin con bé đột nhiên mất tích, làm cho ai nấy đều chẳng có vui vẻ gì. Không khí làng này cũng theo đó mà trùng xuống, chẳng ai còn tâm trạng mà đi chơi tết. Đã quá một ngày trôi qua chẳng thích tâm hơi của con bé đâu. Dân làng và đám cụ tránh đáp báo liên quan nhà ông hưng cần nằm sát con sông sợ rằng con bé ham chơi ra đó cho nên mặc cho thời tiết cắt ra cắt thịt sân làng vẫn hỏi nhau ngụp lạnh nơi con sông để xem chẳng may con bé có xảy chân xuống hay không một màn thì ông hưng cần cho người đi tìm hết mấy cái giếng cạn hoang phí trong làng nơi con gái của mình hay cùng đám trẻ ra đó chơi nhưng con bé như là bốc hơi đi vậy đến khi mà thời gian đổ gần về nửa đêm ai nấy cũng thấm mệt cả đám mới trục nhân mạng tập trung tại nhà để nghỉ ngơi Đặng sau bước cơm lót lòng thì tiếp tục chia nhau ra để đi tìm ông Ngân cần và vợ mặt mày tái xanh ra ngóng vào trông mỗi khi thấy danh nhân trở về lại lao lên hỏi nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu cơm nước được nhàn chuẩn bị chu đáo lắm thì vừa chạy đôn chạy đáo hỏi han lại vừa đốc thúc mấy chị em nhà bếp nồi lửa để nấu cơm. Đám người làng phần vì đói rét chẳng nên hà gì mà chối đầu ăn luôn. Nhàn đơm một bát cơm rồi dà bộ ngọt nhạt đưa cho Sang rồi bảo: "Chị ơi, chị cố gắng ăn đi lấy sức tìm cháu, chứ mà chị đổ bệnh ra đó thì nguy, chắc là con bé nó chỉ chi chơi đâu đó thôi hả?" Sang gục đầu khóc rưng rức làm cho ai nấy đều thở dài buông đũa nhìn về cô. Nhàn dà bộ ủ rột Các miếng thịt thủ đặt vào trong lòng bát Rồi quay sang đám dân làng Già mèo khóc chuột bằng giọng sụt sùi Các bác ăn đi Rồi phụ tìm cháu cho nhà em Khổ thân chẳng biết con bé nó đi đâu Sáng giờ vợ chồng chúng em Lên chùa cầu bình an Em còn cầu cho con bé khỏe mạnh nữa Thế mà Vừa sụt sùi chấm nước mắt nhằn Với nhanh nhẩu quay sang làm bộ thảm não Không sao đâu vững tin Vững tin lên chị ạ Chị ăn miếng cơm cho lại sức Chị cứ như thế này em sót lắm. cửa sang lúc này liền dấm dứt. Chị còn có bụng dạ nào mà nuốt được hả em? Làm chị dối như là tư vỏ, ruột gan của chị nóng lên. Cậu ơi hay là đi tìm kiếp đi cậu. Tôi e là con bé có mệnh hệ gì rồi, chứ tôi chít mất. Búi tóc cồn hành xóa ra rồi cố gắng ôm vợ để động viên. Mà ơi, lòng của tôi cũng lo lắm. Mà đang bệnh hay là nằm chút đi. Tôi cùng với người làng đi một lần nữa xem sao cô sang đờ đẫn đứng lên để tựa cửa tới lúc không thấy bóng dáng của con gái đâu lòng của cô cứ chợt có một cảm giác mơ hồ một đứa trẻ mới tám chín tuổi đầu như con cô làm sao dám đi chơi xa nhất là khi tiết trời ban đêm lại gặp cảnh rét bút như vậy linh tính mách bảo cô con bé gặp chuyện không lành thế nhưng mà huy động cả làng kẻ thì đi gõ cửa mấy căn nhà mà con bé ngày lùi tới chơi kẻ thì vạch bờ vạch bụi Xem con bé có mài chơi mà đi lạc hay là bị ma dấu hay không. Làng này còn lạ gì cái chuyện đó. Thế nhưng mà dù làm cách nào thì con bé vẫn bóng chim tăm cá không thể tìm được. Đằng tấn thờ khóc ngằn ngặt, ngặt thì chờ tiếng là oai oái của thằng tí từ đằng sau nhà vọng lại. Làm cho cô giật mình ngã quỷ xuống. Tiếng là thảm não của thằng tí làm cho dân làng đồng loạt buông đũa đứng dậy nhìn theo. Ông hưng Cần không bị tiếng thét làm cho hoàng hồn. Ông ngước khuôn mặt, hốc hác nhìn vào hông nhà. Chỉ thấy thằng Tý lao lên như là ma đuổi. Thằng Tý là con của chị Hậu, làm ra nô ở trong bếp. Vì chẳng tuổi con bé Thảo cho nên hai đứa hãy quấn đi nhau để chơi. Lúc này thằng bé ngã sấp mặt ở hông nhà rồi vùng mạng chạy thục mạng. Ông hưng Cần và mấy thằng bé kia kìm lại. Chỉ thấy nó tái mét mặt mày chỉ ra sau nhà rồi lắp bắp. Cô! Cô, ông hương cẩn thích kinh tắt cho thằng bé một cái cho nó tỉnh táo trở lại, đoạn cặn hỏi. Chỉ thấy thằng tí quên cả lý giáo mà gần cổ nên nói. Ông ơi, con còn đi sau ra nhà vạch quần đi đái. Thì bóng con nghe tiếng ủm khô khốc vọng lại, như có ai đó nhảy xuống giếng. Con giật mình tò mò tín lại nhìn thấy chẳng có ai. Đột nhiên, đột nhiên, cột sàng tín lại giữ vai của thằng bé. Đột nhiên làm sao? Tự nhiên con nghe có tiếng con cú mèo to lắm. Nó xả xuống sát mặt con. Con hoảng quá cắm đầu bò chạy. Sau nhà trơn quá cho nên con bị trượt ngã. Đúng lúc con ngẩng đầu lên. Con nhìn thấy cô đứng ở trên mép giếng. Cô mặc bộ áo màu nâu đi chân trần. Da rẻ của cô trắng bệch như là người bôi sáp đi bà. Cô bảo là cô chết rồi đừng tìm cô nữa. Sang hoảng hốt quay đầu lại sau nhà rồi vùng chạy. Đám dân làng cùng với ông cả hương và nhàn cũng vội vã chạy theo. Quả thật lời của thằng Tý nói không sai, xếp đến đất ẩm ướt cảnh dân giếng còn dấu chân của trẻ con, đen sì hiện ra rõ một một. đang hoàng hồn nhìn nhau thì bất chợt cả đám giật thoát mình, vì chàng thanh âm cót két của sợi dây cháo chuộc trên cây gỗ bắc ngang qua miệng giếng kết đông đưa. Như có linh tính mách bảo ông hương cần rú lên rồi thép gia nhân mang đuốc đến bắt đầu tát giếng trong đêm lúc cái xác dây chân cột sợi dây thần được đưa lên bờ cổ sàng rú lên thảm thiết rồi lăn đùng ra nhà nhìn bộ dạng hoảng hốt sụt rồi trước thảm cảnh con bé thảo nằm đó hay mất trợn ngược da dẻ trắng bệnh do bị ngâm nước và trên cổ còn hẳn lên dấu bàn tay thâm tím ở làng này dạo đó người chết không thiếu Nhưng cái chết ấy phần vì tuổi già, phần vì chết bệnh. Bị hay hơn thì cùng quấn thất cổ chết hoặc là đâm đầu xuống sông. Nhưng mà cái xác con bé đã bị cột đá vào chân, lại có dấu bóp cổ thì chắc chắn là giết người phi tang. Cái chết kiểu này lần đầu tiên xảy ra ở trong làng. Năm đó làng này mất tết. Ba ngày liền quan án ti cùng lính gióng tra hỏi kỹ lắm, nhưng mà chẳng thể nào tìm ra được manh mối vụ án dần dần đi vào bế tắc khi sắc của con bé được gia đình an táng chiều qua không khí trong nhà của ông hưng cần trùng hẳn xuống thứ cảm giác tăng tóc ấy dấy lên một màu bi ai và thứ nhang trầm quẩn cuộn, cuộn người làng xuất thương con bé trắng trẻo thông minh cho nên kéo sang đồng lắm qua lễ tam chiêu mà sân của nhà ông hưng cần vẫn chật cứng người bắt nhang trước di ảnh con bé lúc nào cũng đỏ lửa Cô sảng rút rời từ trong buồn ra sau ôm ghét con. Ông Hương Cần cũng chậm giọng Người không khắc gì một cái xác ve với hai hố mắt thâm quầng Ông ngồi gục bên bàn thờ của con gái, chốc chốc lại đảo vào trong buồn nắm tay của vợ, chăm bón cho vợ. Hai vợ chồng đờ đẫn lắm lúc nhìn nhau rồi lại khóc vắng cả lên. Sợ vợ mình nghĩ quẩn ông Hương Cần đành phải cất cử hai đứa gia nhân túc trực ở bên giường. Những tiếng sụt sùi của dân làng bên ngoài sân lâu lâu lại cất lên đầy thảm não. Nhàn nhìn bộ dạng u rũ chốc chốc lại thở ngắn than dài, dù trong lòng của ả hả hy lắm. Còn bé thảo chết rồi phen này kiểu gì bà cả cũng phát điên, hoặc ít nhất là thân tàn ma dại. Có thể quyền hành trong nhà này mới tập trung được vào tay của ả. Nén nhăn thơm vừa bắt lửa ả cắm vội xuống bắt nhanh còn đang ấm khói tấm ảnh của con bé họa trong tấm giấy dầu và chắc hẳn là tên họa sĩ tài tình lắm cho nên mới vẽ được chân thực như vậy nhàn quay mặt đi cô tránh ánh nhìn vào người đã khuất rồi run rẩy cắm nhang đột nhiên ả liền giật bắn mình bởi vì có một bàn tay lạnh ngắt ở đâu đó túm lấy cổ tay của mình thế cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân làm cho ả co do hoàng hồn đưa mắt lại Ả thiếu điều thét lên vì bàn tay đó là của con bé Thảo Hay nói đúng hơn là hồn ma của con bé Thảo đang đứng lù lù ngay bên cạnh Đôi tay cổng keo đang giữ chặt lấy tay của Ả không buông Có tiếng gió lùa qua kẽ vách mang theo tiếng huyết sáo nhẹ nhẹ Tiếng huyết sáo này hệt như là lúc còn sống của Thảo Nhàn định thần thất kinh nhìn quanh Nãy giờ bên cạnh Ả chẳng có ai cả Chỉ có tấm cờ bung rũ bên cạnh bàn thờ đang đứt qua đứt lại trên tay. Giây phút hoảng loạn vẫn chưa qua đi, Ả đứng chết chân tại chỗ. Mười nhăn trầm mắc lên quyền vào trong mũi làm cho Ả tròn tỉnh. Nhưng quầy nhằn vừa cắm xuống thì tiếng huyết sáu lại kết lên. Và lần này rõ ràng thì Ả rú lên lăn đùng ra. Bàn thờ của con bé được lót vào tấm vải trắng lúc này chợt hiện lên rõ một một một dấu chân của trẻ con vẫn còn đẫm nước. Mấy dấu trần chỉ trí tạo thành một vòng tròn Quanh bắt hương Nghe tiếng hét thái hùng của ả Thì ông hưng cần từ trong buồng Thấy mặt lao xa Cũng là lúc mà đám người ngồi ngoài bàn chạy vào Thế ả nằm cành Dưới tất, méo sạch mồm miệng đi Từ ngày chứng gió Cho nên là hỏi nhau đưa lên sập Mọi biện pháp được bày ra Cả ấn huyệt kè Hư dầu lá cạo gió Một lúc sau thì nhàn mít thất kinh Trần tỉnh dậy Ông hưng Cần Âu Sầu bảo Mở thức mấy đêm đám ma chắc là kiệt sức rồi Thôi đi về bên nhà nghỉ đi Còn dù sao thì cũng mất rồi Nhàn hoàng hút ném ánh mắt qua vai của đám người đang bâu lý mình Rồi tái mặt vâng giả Theo chân con sen về bên nhà trong tâm trạng bất an Áo hối hạ kêu con sen kêu hít đàn đóm Lại bảo nó mang chân chiếu lên nằm ngủ bên cạnh cho an tâm Con sen lục đục trở lại Còn một mình ả nhớ lại cảm giác kinh hoàng ban nãy. Vừa khi mà đưa tay với lấy chiếc tích nước trà uống, một bát cho nó đỡ bất an. Khi mà cánh tay vừa qua bóng đèn dầu, ả hát hốc mồm hai mắt dại đi, tứ chi tự hồ như là đeo đá. Bởi lẽ trên cẳng tay của ả lúc này, hiện do một một mấy dấu chân ám khói đen sì. Dấu tay rõ ràng là của đứa trẻ con và có cảm giác ngứa ngáy rầm dàn ngay chỗ giấu tay mà quái đó, một cảm giác dần dần xâm chiếm lấy toàn thân. Lần đầu tiên trong chính căn nhà khang trang rộng rãi của mình à cảm thấy hoàng sợ. Vừa lệ công nước trà xanh à lấy nước kỳ cọ một hồi mà dấu vân tay đó vẫn còn nguyên. Hoàng quá à liền vội đi ra hàng hiên, cũng là lúc con sen ôm trần chiếu đi lên. Nhắn đưa bộ mặt hoàng sợ nhìn nó rồi bảo: lấy cho tao trộm nước nóng với viên đá mài lên đây sen nhanh cái chân của mày lên con sen chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao thế nhưng thấy chủ nạt nộ thì vội vã làm theo nửa khắc sau thì chậu thau đồng đầy nước đắp được bưng lên nhàn vạch tay áo tính ngâm tay vào đó thì lạ thay nằm dấu tay bàn ấy đã biến mất nhàn xăm soi thật kỹ hết lật trái lật phải nhưng chẳng thấy gì vẫn là làn da mươn mườn trắng nõn để chắc ăn hơn à giờ cẳng tay ra giờ hỏi sen ơi Mày thấy tay của mỡ có dấu vết gì không? Con sen xăm soi mấy giây rồi lắc đầu bảo không thấy gì. Nhàn trong mày lầm bầm điều gì đó một mình rồi hối con sen, thắp nốt bốn cây đèn dầu trong nhà, lại dặn kêu cho thật sáng. Con sen làm theo vội vã lời của chủ đem hai cây đèn trong buồng, mấy cây để ngoài bàn và trải chăn nằm luôn dưới đất. Lâu ấy dây và tầm đầu giờ xỉu chưa mất được một lúc nhàn giật mình tròn tỉnh, nghe tiếng huyết sáo ở ngoài vườn. Số là sau khi nhìn thấy dấu bàn tay với mấy ngón đặc trưng của đứa con nít ả đã tỏ ra kinh sợ. Thế cổ hồng của mình khát cô ả liền lay lay con sen rồi hối Sen ơi, sẽ lấy cho tao bát nước. Con sen ngái ngủ hé mắt nhìn dậy, rồi lầm bầm gì đó rồi vén mảnh đi xa. Nhìn cái tướng đi lật lè lạ mắt của nó, nhưng mà nhàn chẳng bận tâm vì đang mải chìm trong mớ suy tư. Rất nhanh sau đó con sen quay vào với một bát nước trà đầy ấm áp Nhàn chẳng thèm nhìn tư tay đỡ lấy bắt trà rồi ngồi tựa lưng vào tường, đưa bắt nước lên miệng uống một ngụm lớn. Lạ thay hôm nay trà lại không mùi không vị mà nhạt như nước lã. Đang định thần nhìn lại thì bất chợt bên ngoài hàng hiên có tiếng bước chân người nện trên nền gạch. Cộng với đó là tiếng ngáp to tướng của con sen. Con sen này năm nay mới lên mười, theo hầu hạ nhàn từ đặt ả còn là một can lương ở túy xuân đầu thành ra tất cả hành động của nó à đều rảnh rẽ ngoài việc nó hầu hạ à rất chu toàn thì còn có hai cái tật à rất hay phản nàn đó là ngủ nghến răng và ngáp to như đàn ông và ngay tại thời điểm này dù không cần nhìn ra à cũng đoán con sen ở ngoài nhà sắp vào buồng vậy đứa nào ngồi quay lưng lại à đứa nào mới lấy trà cho à uống cái ốc nổi lên đôi tay run rẩy kéo bờ vai đứa bé lại mồm run rẩy mày mày đi hà sen Đứa bé mà ả ngữ là con sen ngồi quay lưng với ả. Đến lúc này ả mới nhận ra áo quần của nó bít lại tóc tai ướt sũng Cộng với đó là cái đầu từ từ quay ngược lại. Tiếng xương cổ vặn lên kêu răng rắc. Dây ánh đèn dầu phát ra ả nhận ra. Gương mặt trắng như bôi vui hệt như lúc người ta thầm dây thừng kéo sắc lên bờ. Bát nước trong tay của ả đánh cạch xuống thành giường. Đối diện với ả là nó, con bé Thảo. Con bé mà ả đã bóc cổ đến chết rồi cột đá ném xuống giếng non một tuần trăng trước. Con sen vén mảnh đi vào cũng là lúc bóng mà biến mất và tiếng hét hãi hùng của ả vang lên. Con sen bị tiếng thét làm cho giật cả mình ngã ngồi ra đất. Sau khi hoàn hồn nó lao vội lại thì thấy ả đang co do trong một góc, hai mắt trần trừng mồm ú ả ú ớ những tiếng không tròn câu. Sau một lúc bệnh tâm ả mới lao vội ra nhà ngoài rồi cùng con sen ngồi chờ trời sáng. Việc gặp ma đêm qua ả giấu nhẹ đi không kể cho ai nghe. Đêm này mỗi khắc trôi qua với nhàn đến bất tận. Bên kia hàng rào đá ong, dân làng đã tàn mắt về hết. Chỉ còn tiếng xào xạc của bụi chuối hòa cùng ánh sáng bù mờ, làm không gian ngập trong một màu liêu trai. Đầu đó tiếng bìm biệp ăn đêm trên cánh đồng cất lên. Hòa theo cơn gió vi vút nghe như là tiếng khóc làm cho ả đâm hoàng. Ngồi một lúc thì bụng già ấm mách quá ả liền run rẩy hối con sen cầm đèn theo mình đi đại tiện. Ngồi trong nhà sĩ ả kiếm chuyện nói vòng ra viết con sen cho đỡ sợ. Ban đầu con sen còn đáp quan đáp lại. Sau đó ả hỏi mấy câu chẳng thấy nó đáp lời. Cảm giác hoàng sợ một lần nữa làm cho ả run rẩy. Lẽ thường trong hoàn cảnh này người ta mặc kệ mặc kéo quần bỏ vào nhà nhưng mà ngặt nỗi tào tháo dí quá cho nên là dù sợ đến mất mật ả cũng rán nén lại những âm thanh lạch cạch bên ngoài phên điếp làm thần kinh của ả bị tra tấn cực độ cái giác quan căng răng hết cỡ mồm lắp bắp sen sen ơi vẫn không có ai đáp lại ngọn đèn dầu trao đảo le nói bên ngoài như mai chơi Đang hy vọng con sen liền tính đáp lại chợt đà giật thoát mình vừa hình như thoáng thấy bóng ai đó lướt qua trước phên điếp Nhàn hoàng kinh giọng nói là cả đi sen đi hả con Thêm một lần nữa chẳng có tiếng con sen đáp lại Chỉ có tiếng gió vần vũ rít qua từng hồi thi lương Qua cái hở của tấm phên liếp Và ngọn đèn dầu bên ngoài trao đảo sắp thắt Cộng với đó là tiếng huyết sáo Lại vang lên Đến lúc này hồn vía của ả đã lên mây Chẳng còn can đảm ngồi lại thêm Cho nên đứng lên kéo quần Lấy hết can đảm tính mở tung phên liếp Thì ngay lỗ tròn đã hút xí một bàn tay thò lên níu chặt cặp quần của ả Nhàn kinh ngãi vùng vẫy trượt chân trên hai hòn gạch kê ngay miệng lỗ Rồi bật ra, rú lên và ngất đi Đến khi choàng tỉnh thì ả đã thấy mình ở trong nhà Bên cạnh là ông hương chồng của ả và con sen Nhàn có lại trong lòng của chồng mồm liên hồi nói làm nhảm như ma nhập Ông cần thở dài vỗ về thế đêm hôm mợ làm gì mò ra nhà xí rồi ngã chồng vó tôi đã bảo rồi mợ mấy chúng gió xong thì hạn chế ra ngoài cây bô ở trong gầm giường sao không lấy ra mà dùng con sen liền lắp bắp con đứng đợi mợ ở ngoài tự nhiên thấy mợ hét lên con lao vào hóa ra mợ bị cọng dây chuối nó quấn vào chân cho nên là chắc là vấp té ông ạ nhàn hoàng hốt níu chặt lấy chồng nhất định không cho ông gương cần về nhà bên kia rồi lòng giả đang dối như tơ vỏ nhưng ông hương cần cũng biến cứng ở lại vì dù sao bên cạnh bà cả cũng có hai đứa gia nhân túc trực tình mờ hôm sau ông hương cần trở về nhà hương khói cho con nhái thấy vợ của mình cùng hai con sen đang ngồi ủ rũ ở hàng hiên ông thờ dài tiến lại cạnh vợ cho hai con sen đi nghỉ ngơi ông hương ôn tồn hỏi mà không ngủ được à em không ngủ được em mơ thấy ông bà vì trách vợ chồng mình đấy khổ thân con quá thế vợ sụt sùi khóc ngông hương cần vỗ vai vợ rồi díp lên tôi đây này tôi cũng chết mấy phần hồn rồi đây tôi là thằng cha khốn nạn lúc nó còn nhỏ tôi ngắt hồi khinh bỉ nó vì nó là phận nữ giờ biết thương con rồi thì ai ngờ tăng tốc đổ xuống đầu tôi chỉ ước là tôi chết thay cho nó tôi thề với mợ tôi mà tìm ra đứa nào làm hại con tôi xẻ ra dốc thịt nó không ăn gan uống máu nó tôi không phải là thằng cần cô sang sụt sùi gục đầu bên chồng một lát rồi thiếp đi Ông Hương bế vợ vào buồng bung màn cho, đắp chân lại, rồi trở ra ngoài gục đầu hương khói cho con gái. Bên kia nhàn ú ớ tràng tỉnh, nhắc thấy không có ai bên cạnh ả con lại đôi mắt lạc thần đào khắp xung quanh. Nhưng trời bên ngoài đã sáng tỏ, tiếng trên người đi ra đồng làm cho ả yên tâm. Có ánh mặt trời thì thế giới cõi âm sẽ phải rút về địa phủ, ma quỷ không dám hiện lên để làm hại người ta. Nhàn tung chăn bật dậy quên cả vấn tóc lao ra sân Con sen đằng quét cẩm thí chủ của mình Tình ngủ tiến vào hỏi ả ăn gì để nấu Nhàn thích nhạt mồm nhạt miệng Nhưng bụng dạ đầy hơi chẳng muốn ăn nhàn đáp Cậu mày về khi nào? Mà ngủ được một lúc là cậu về Sẽ cậu lo hương gói cho cô Thảo Chả biết đứa nào nó ác tiếp mợ nhỉ? Nghe nhắc đến tiền con bé Nhưng ám ảnh kinh hoàng đêm con lại tìm về Đến lúc này dù muốn hay không Thì ả cũng phải xác nhận rằng Hồn ma của con bé đang tìm về dưng thế sau mấy đêm nhập mộ. Nhớ lại dạo còn làm ca nương à hay được chủ chứa đưa đi thỉnh bùa trài để dụ khách. Có tiền và ông hưng cần chính là con cá lớn. Tên thầy bùa đó nổi tiếng với tài thư ếm và chấn niệm. Nhàn phải tìm đến lão ta, nhờ lão ta giúp một tay. Phải làm mọi cách để oan hồn con bé Thảo không hiện về quấy quả nữa. Giữa giờ mão hai chủ tớ gọi xe ngựa đưa lên huyện nha tìm đến nhà của lão thầy bùa suýt quậy làm sao lão thầy bùa không có nhà hỏi han hàng xóm thì bảo lão lên tận mạn ngược để đặt lại thế đất cực chẳng đã chiếc xe ngựa đành phải quay về làng bầu trời lúc ấy cũng chuyển mây đèn báo hiệu sắp có mưa ngồi trong xe ngựa chốc chốc nhà lại vén tấm vải che ra nhìn hai bên đường phố huyện đã tối sầm ngoài cổng một nhà dân bên đường nhàn thấy mấy chậu giấy tiền đang đốt giờ còn dừng rực lửa Chân xe ngựa cố công vì nước đại vì làng Nhưng cơn mưa vẫn tắt vào xe Làm cho hai chủ tớ ướt như chuột lột Thanh toán tiền xong À cùng con sen vội vàng lao vào trong nhà Vừa đưa tay cho chìa khóa vào cổng Chợt à giật bắn mình Vì rõ ràng đúc đi cầm đã khóa kỹ Chẳng hiểu sao giờ này Cái khóa đồng to bàn nằm chình ngành Ở dưới đất dấu vết nứt vỡ hệt như bị một cái rìu sắt nhọn Chém mấy nhát vội vàng trở về nhà mình à cười vội cái áo ngoài nhanh mồm sai con sen mở tung hết cửa nẻo mặc cho cơn mưa tầm tã mắt đến hàng hiên sau khi hai chủ tớ kiểm tra hít lượt không phát hiện ra ai à mới run rẩy ngồi vào bàn kêu con sen phai nhanh cho mình ngấm trà à ngồi đờ đẫn suy nghĩ trong mông lung lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt à có thể nghe thấy tiếng của bà cả đang lầm rầm đọc kinh tiếng mõ của sư thầy hòa theo từng nhịp sống vang dền, làm cho ả thế hơi rền rền. vừa lấy bát trà xanh còn bốc khói, à lên miệng tính cho ấm thân, thì ngay lập tức kêu thét lên rồi ném trà xuống đất. bởi lẽ trong bát trà sóng sánh màu vàng óng đó, ả thấy hiện ra khuôn mặt lờ mờ của con bé thảo đang áp sát ngày màng tay của mình. theo bản năng ả rú lên rồi quay mắt lại, sân phòng lập lóe trong ánh chớp hắt vào và chẳng có hồn ma bóng quỷ nào con sen dọn dẹp trong buồng nghe tiếng chủ thiết lên thì cũng cuồng lao ra thấy thần chí chủ của mình tái sành tái xám con sen vội vã đi tìm dầu nóng xoa cho chủ mất một lúc sau thì thần chí hoàn hồn lại ảo mới co do ở trên ghế cần mưa bên ngoài đã nhẹ bớt sớm chớp cũng thôi không còn rền vang nữa giây phút này thần kinh của ảo bị tra tấn đến đỉnh điểm Gọi con sen theo mình sang nhà bên Ả Mon Men tín lại ngồi cùng đám gia nhân Đang xì sụp Chắp tay khấn vái sau lưng của thầy Ngay lúc này Ả cũng chắp tay Vái lại vong hồn con bé Thảo Đừng hiện về dọa nữa Nhưng lúc vừa he he mắt nhìn lên bàn thờ Giữa khung cảnh trăng nghiêm nghi ngút khói, Tấm di ảnh đột nhiên ụp xuống Trước con mắt kinh hãi của Ả Rồi trong nhà hoàn toàn không có gió Hoàng hồn nhìn lại tấm di ảnh Vẫn còn im lìm ở vị trí cũ Làn có nhang mờ mờ Vẫn cuộn thẳng đục Tiếng kinh siêu độ vẫn cất lên rì dầm Ngồi một lúc Cho có mặt nà cùng với người làm Bắt tay chuẩn bị cơm chay Xong rồi buổi lễ cầu kinh Cũng là lúc thời gian rơi vào tầm giờ dầu Cô sang mấy hôm nay Sức khỏe đi xuống trầm trọng Điều đó càng làm cho ông Hương cẩn sốt sáng hơn Thiết kỳ kèo Chồng về ngủ với mình không được cực chẳng đã nhàn phải đánh cùng con sen về nhà. Tối hôm đó, A lại bắt con sen trong đèn đóm, rồi cắp chân chiếu vào trong buồng ngủ. nằm trần trọng mãi không thể nào chợp mắt à liền xoay nghiêng người nhìn ra ngoài cửa buồng. chợt A cảm thấy cồm cồm dưới mặt sườn, hết như nằm phải thứ gì đó dài ngoằng cứng nhắc. tò mò vén bụng lên, à thò tay xuống chiếu rồi cầm vật đó lên. ngay lập tức hồn vía của à bay sạch bởi thứ đang nằm ngang tầm mắt của ả là sợi dây thừng sợi dây thừng ướt súng mà ả dùng để cột chân con bé thảo ném xuống giếng lúc vớt cái xác lên xe nô trong nhà đã đem đốt sợi dây thừng đi tại sao giờ này nó lại trình hình nằm ở dưới chiếu theo bản năng khi cầm một vật gì gớm ghiếc ả ném mạnh sợi thừng ra đất nghe đánh bịch một tiếng là thầy tiếng thét thái hùng của ả lớn vậy mà con sen nằm dưới đất vẫn ngủ ngon lành thần chí chưa hoàn lại thì bất thình lình Cánh cửa sổ buộc bằng mảnh vải Cứ như bị ai đó giật tung Đầm vào tường nghe đánh quỳnh một tiếng Đằng hoang màng trong lòng Thì chợt bên hông nhà vang lên Tiếng cười lạnh lạnh của con nít Lẫn trọng tiếng cười ma quái đó Hải chết chân tại chỗ Khi nghe một bài đồng dao rợn người Trắng hiếu thịt xương Dưới bóng tà Biển nồng từ khí quẩn quanh ta Thần chắc đá đen quấn chân giật Máu thịt tanh ngòm dí giếng sâu Bến phủ khăn xô nằm ngắt ngoài bẩm mương gậy gộc hét lu loa Ma xanh quỷ đỏ nha răng nhọn Lớ ngớ lụa vô ngục bỏ bà Nhà nú ớ giật lùi lại gọi con sen Trong tâm trạng kinh hoàng tột độ Nhưng mà đêm nay con sen như phải bà ngủ xanh như chết Một lúc chẳng thấy có gì khác À đánh bạo thò tay ra khép cửa Hai cánh tay ngày thường chỉ cần kéo nhẹ là khép vậy mà giờ này như có ai đó ghi lại làm cho ả khó nhọc lắm cũng không khép lại được ngay lúc cánh tay của ả vừa định rụt vào thì một bàn tay chân nhìn là môi mỡ túm chặt cổ tay của ả làm cho ả hái hồng giật tay lại rồi ngã lộn cổ xuống nền nhà dưới ánh đèn leo lắt hắt ra nhàn thấy năm ngón tay ám khói lại hiện lên rõ một một ban nãy vì quá hoàng kinh mà nhàn đè cả lính con sen vậy mà con sen vẫn còn ngủ thêm thiếp đến lúc này thì ba hồn chín vía của nhàn đã bay đi gần hết, gom chút tàn lực à cầm cái đèn dầu bỏ một mạch ra ngoài. vừa đặt chân qua bậc cửa thì à giật thót vì thấy đạp nhầm một bãi nước, cộng với đó là những âm thanh tập tập rơi xuống chán, làm cho à giật mình đưa tay sờ thử. Hỡi ôi, cái thứ chất dịch nóng ấm đó chẳng phải thứ gì xa lạ mà lại chính là máu người mà đỏ sầm đập vào mắt của ả dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu kèm theo thứ mùi tanh tanh làm cho ả lượm giọng nhàn ngã ngồi xuống đất mặt tái xanh hai hàm răng vao và vào nhau canh cách run lẩy bẩy khấn không tròn câu thảo ơi tha cho thảo ơi Lệ khấn chợt dứt đột nhiên cánh cửa sổ ở gian nhà chính hé ra đầm vào đôi mắt đang lạc thần của ả là con bé thảo đứng đó Con bé da rẻ xanh xao mớ tóc rối bù Khuôn mặt chưa ra lớp cơ thịt phủ thông với hai con người đổi tướng ra. Hai bàn tay gầy guộc bám chặt vào song cửa và ngoác miệng nhìn ả cười thê thê Ngọn đèn dầu trao đảo vào vụt tắt. Bên nhà ông Hưng Cần tiếng cầu kinh dì dầm như là tiếng gọi hồn trong đêm u tịch. Mưa lại bắt đầu rơi, sớm chớp lại bắt đầu lập lòe như là giận dữ. Nửa canh giờ sau bên nhà của ông Hưng Cần lúc ấy cô Sàng đã điệp đi trong giấc mộng miên man ông hương cần vẫn ngồi ủ xuống ở bàn thờ của con gái nhất định không để cho nhằng tắt tiếng gió thổi vù vù len qua khe cửa ngắt theo mấy giọt mưa li ti làm cho ngay ngọn đèn cầy trên bàn thờ của con gái ông trao đảo như sắp tắt ông hương cần định tiến lại lấy tay che chắn để đèn cầy khỏi tắt thì bất giác ông giật bắn mình cánh cửa gỗ lim to bản vốn cài then trong giờ đột nhiên thanh cải rơi đánh bịch xuống đất liền sau đó thì cánh cửa nặng nề hé ra trong màn mưa hắt lên hiên nhà ông hưng cần thấy rõ mồn một, một con gái của mình đứng đó im lìm trong màn sưng trắng đục ông hưng cần đờ đẫn quỷ mọp xuống bồm lắp bắp gọi vợ con ơi mợ ơi con nó về rồi ông hưng cần lao ra định nắm tay con gái đưa vào nhà vì cơn mưa mỗi lúc một lớn Thì lạ thay con bé chỉ là một thân nảnh Cổng cõi lúc mở lúc tỏ Con bé ngẩng đầu nhìn cha Rồi cất giọng âm vang thầm thầm Thầy ơi con đã chết Con thật ra là con quỷ Được Diêm Chúa sai lên để phá phách Gia sản vì tội nghiệp thầy Gây ra trong quá khứ Nhưng thầy lại biết hối cài bỏ tạt Theo tránh lại năng thi ân Vô đức cho nên nghiệp chứng tiêu tan Ở dưới đó Diêm Chúa Cũng đã ghi công thầy Con chết rồi thầy đừng quá đau buồn ngày này năm sau bu sẽ sinh khi ấy con lại làm con của thầy để báo đền ơn nghĩa lạy thầy con đi ông hương gần gào lên rồi mời tròn mắt trong buồng cô sang cũng vừa bật dậy hai vợ chồng thuật lại cho nhau nghe giấc mộng vừa rồi và thích trùng hợp đính kỳ lạ ngoài trời mưa đã ngớt hai vợ chồng đốt bao nén nhang quỳ trước bàn thờ khấn vái con ơi ăn hỏng con nhé quả nhiên đúng như lời con bé báo mộng tròn một năm sau có răng hạ sinh đôi một trai một gái hai đứa bé lớn lên học hành tấn tới lại đường giáo dục đàng hoàng cho nên dòng tộc hoàng nhà ông hưng cần phất đến bốn đời nữa riêng về nhàn thì có lẽ người ta vẫn tin rằng ả đã bỏ đi đâu biệt tâm mà không hay xác của ả vẫn còn nằm ở dưới đáy sông sau nhà từ đêm mưa gió đó